mười 15 Nam Sudan năm 2009 Mặc dù nước phun lên từ hồ khoan đục ngầu Nhưng mấy thằng nhỏ vẫn muốn uống ngay May mà mẹ chúng kịp ngăn lại Mấy người đàn ông vẫn tiếp tục hỉ hục với cái máy khoan Ông xếp nói chuyện với bố Bác Nha cùng một số đàn ông trong làng Sau đó Điếp giải thích cho em Đừng lo Nước đục vì lẫn nước người ta đưa xuống lúc khoan Họ còn phải khoan sâu nữa Đủ sâu để tới tầng nước ngầm sạch Rồi họ phải thả cái ống xuống Và giải một lớp đá lên bên dưới Sau đó mới lắp máy bơm Và đổ vữa xung quanh Cuối cùng phải chờ vữa khô nữa mới dùng được Cần vài ngày nữa Mới có nước sạch uống Đíp nói thế Nhà thở dài và lại xách cái can nhựa lên Lại phải đi lấy nước lần nữa Nairobi, Kenya, Rochester New York năm 1996 Những đứa trẻ lạc Đó là cái tên mà người Mỹ người ta gọi những cậu bé châu Phi Những cậu bé bị mất hết nhà cửa gia đình do chiến tranh Phải đi bộ lang thang lạc đường hàng tuần hàng tháng trước khi tới một trại tị nạn nào đó Nhân viên cứu trợ giải thích cho Sanva và tám cậu bé cùng đi Người phụ nữ chủ yếu nói tiếng Anh Thì thoảng chêm vào mấy từ Ả Rập Nhưng cô ta không thảo tiếng Ả Rập lắm Cô cố gắng nói chậm rãi nhưng do có quá nhiều thứ nên Sanva vẫn sợ có thể hiểu nhầm điều gì đó quan trọng. Tất cả ngồi trên một chiếc xe tải to tự y pho tới một trung tâm xử lý dữ liệu ở Nairobi, thủ đô Kenya. Mỗi người đều phải điền vào mẫu biểu, chụp ảnh chân dung, kiểm tra y tế. Mắt Sanva nhìn gì cũng kèm nhèm vì cậu quá háo hức dẫn tới mất ngủ, rồi cậu mệt phờ khi phải xử lý bao nhiêu việc. Nhưng có một việc cậu nhớ rất rõ Đó là khi cậu được cấp quần áo mới Ở trại tị nạn, cậu chỉ mặc chiếc quần cộc cũ và chiếc áo phông ngắn tay Thậm chí còn cũ hơn Cậu đã cố giữ gìn hết sức có thể Nhưng chiếc áo vẫn bị thủng lỗ chỗ Và thắt lưng quần đã bung ra, chờ hết cả chỉ may Nhân viên cứu trợ phát quần áo mỗi khi có viện trợ Nhưng lấy đâu ra quần áo đủ cho từng người Giờ thì hai tay Sanva đang ôm cả đống quần áo mới Quần lót, tất, giày đế mềm, quần âu, Một chiếc áo phông cộc tay và một chiếc sơ mi dài tay mặc ngoài Và cậu sắp mặc tất cả chỗ quần áo đó cùng một lúc Giờ ở Mỹ đang là mùa đông Vị nhân viên cứu trợ nói Mùa đông á Sanva nhắc lại Đúng thế, trời rất lạnh Cậu sẽ được phát thêm quần áo khi tới New York thêm quần áo sanva gật gù làm sao mà mình có thể mặc thêm cái quần áo nào nữa chứ sanva không thể tin vào mắt mình lúc lên máy bay ở nairobi mỗi người một chiếc ghế ngồi riêng và ai cũng mang theo hành lý chừng ấy người hàng trăm cây ghế đệm nặng nề và những túi hành lý kia làm sao máy bay cất cánh được bằng cách nào đó máy bay đã cất cánh không giống như một con chim đập cánh bay vút lên mà bằng những tiếng gầm rú inh tai nhất áp của động cơ dọc trên đường băng cất cánh. Cứ như thế, nó phải cố gắng lắm mới nâng được khối sắt khổng lồ lên không trung. Khi đã cất cánh an toàn, Sanva bắt đầu nhìn ngắm cảnh vật qua ô cửa nhỏ. Thế giới thật rộng lớn, còn có mọi thứ trên đó đều nhỏ bé. Những cánh rừng đại ngàn hay hoang mạc bao la giờ chỉ còn là những mảng màu xanh, nâu nhỏ. Ô tô trên đường giờ nhìn giống như đàn kiến bò hàng dọc. Và dưới đất cũng có người, hàng ngàn người. Nhưng cậu chẳng nhìn rõ ai cả. Anh muốn uống gì không? Sanva ngước nhìn cô tiếp viên mặc đồng phục và lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Nữ tiếp viên liền mỉm cười. Coca-Cola hay nước cam? Coca-Cola lâu lắm rồi. Ngày còn bé, bố cậu mua mấy chai Coca-Cola khi đi chợ về. Ngùng đầu tiên Sanva hoảng hốt. Bao nhiêu bọt khí nhảy múa trong mồm Thật hiếm khi được bố đãi vậy Coca-Cola nhé Cảm ơn chị Sanva nói Và mỗi ngụm cậu lại nhớ lại hình ảnh Cả gia đình chuyển tay nhau cái chai Mỗi người một ngủ Cười sảng sạc vì cảm giác những quả bóng khí Đang nhột nhột trong miệng Chuyến đi của Sanva tới nhà mới Cần không phải một Hai mà là ba chiếc máy bay Chiếc đầu tiên bay từ Nairobi Tới Frankfurt Ở một nước có tên gọi là nước Đức, nó hạ cánh với một cú tiếp đất trời sáng và phanh gấp khiến Sanva văng về phía trước. Dây an toàn siết chặt khiến bụng đau nhói. Cậu bắt đầu chuyến thứ hai từ Frankfurt tới New York. Chuyến bay lần này hạ cánh cũng không yên ả, nhưng Sanva đã có kinh nghiệm. Cậu bám chặt vào tay viện ghế. Ở New York, nhân viên cứu trợ dẫn cả đoàn tới những cổng khác nhau. Một số phải tự đi nốt chặng cuối của mình. Một số khác có thể đi cùng với một hoặc hai người nữa. Chỉ mỗi mình Sanfa đi chơi đi tới Rochester, vị nhân viên cứu hộ nói gia đình mới sẽ chờ cậu ở đó. Trên chuyến bay tới Rochester, hầu hết hành khách đều là đàn ông đi một mình, nhưng cũng có vài phụ nữ và mấy gia đình bố, mẹ và con cái. Đa số là người da trắng, bắt đầu từ Frankfurt Chỉ trong vài giờ, Sanva đã nhìn thấy nhiều người da trắng hơn tất cả cộng lại từ trước tới nay. Cậu cố không nhìn những ánh mắt vẫn luôn về mấy gia đình kia, nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Nếu gia đình mới của mình không ở đó, thì sao? Mình sẽ làm gì nếu họ đổi ý? Điều gì xảy ra tiếp theo nếu họ gặp mặt và không ưa mình? Sanva hít một hơi dài, từng bước một, cậu lại tự nhắc mình. Giờ chỉ mong chuyến bay này tới đích thôi Cuối cùng Máy bay cũng hạ cánh Lúc máy bay rít lên trên đường băng Trong khi Sanva nắm chặt tay vịn Và chuẩn bị tinh thần cho mọi việc sắp tới Họ đây rồi Tất thầy đều cười tươi Và giơ tay vẫy ở ngoài sảnh chờ sân bay Gia đình mới của cậu Bố Chris, mẹ Louis Và bốn đứa con Sanva sẽ có người thân hệt như trước đây cậu đã từng Cậu cảm thấy nhẹ nhàng Khi nhìn thấy những nụ cười thân thiện, háo hức ở ngoài kia, Sanva luôn mồm nói, Xin chào và cảm ơn, Vì trong lúc mệt mỏi và bối rối xen lẫn, Cậu chẳng nghĩ ra từ nào khá hơn cả. Cậu cũng chẳng hiểu mấy người kia nói gì, Đặc biệt là Luis vì bà nói nhanh quá. Nhanh tới mức thoạt đầu cậu còn không chắc Có phải bà ấy đang nói tiếng Anh hay không? Đúng thật, họ thực sự mang thêm quần áo cho cậu. Một cái áo khoác dày bịch, một cái mũ. Một cái khăn và găng tay Sanva mặc áo khoác vào và kéo hoa lên Phần tay áo cùng cành khiến cậu có cảm giác Như tay mình cử động không còn chuẩn nữa Cậu phân vân Không biết bộ dạng mình trong cái áo to tổ tràng như vậy có kỳ không Phần tay và thân trên thì phình tướng Còn phần thân dưới lại bóp lại Nhưng không ai trong gia đình cười cậu Cậu nhận thấy cả nhà đều mặc những chiếc áo tương tự Cánh cửa kính sân bay mở ra Không khí lạnh ùa vào mặt Sanva như một nhát cắt Bình sinh, cậu chưa bao giờ lạnh như thế Ở châu Phi nơi cậu sống, nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 21 độ C Mỗi lúc hít vào, cậu lại chắc phẩm mồi cậu đông cứng và dừng hoạt động Nhưng xung quanh, mọi người vẫn đi lại, chuyện trò như thể không có gì xảy ra Có vẻ như lạnh thế cũng không làm chết người được Và giờ thì cậu hiểu sự cần thiết của chiếc áo khoác xấu xí kia rồi Sàn và rừng bước một hồi trước khi ra khỏi nhà ga hàng không Ra khỏi đây giống như rời bỏ hẳn quãng đời phía trước đó mãi mãi, Sudan, làng quê, gia đình. Tự nhiên cậu chảy nước mắt, có lẽ do khí lạnh thổi qua cánh cửa đang mở sẵn, sàn vào trước mắt và cất bước đầu tiên vào cuộc sống mới tại Mỹ. Chương 16, năm Sudan năm 2009, sau khi phấn khích một hồi với những tia nước đầu tiên của giếng Khoan, Dân làng lại trở lại làm việc. Mấy người đàn ông tập trung trước nhà Nia mang theo công cụ, cuốc, thổn và hái. Bố Nia từ trong nhà chạy ra. Mấy người cùng đi đến một chỗ xa hơn cả cái cây thứ hai và bắt đầu dọn dẹp. Nia đứng đó xem. Bố con bé nhìn thấy liền vẫy. Nia bỏ ngay cái căn nhựa xuống và chạy về phía bố. Bố ơi, bố đang làm gì vậy? Bố dọn mặt bằng để chuẩn bị xây. Xây cái gì ạ? Bố cười nói. Còn đoán thử xem Rochester, New York Năm 1996 Năm 2003 Sanva đã ở Rochester gần một tháng Nhưng chưa hề nhìn thấy Con đường đất nào Không giống như ở phía nam Sudan Có vẻ như tất cả đường xá ở đây Đều được lát hoặc trải nhựa Xe ô tô cứ lao vun vút Nhưng cậu ngạc nhiên là người bộ hành nào Cũng có thể sang đường an toàn Chris, cha đỡ đầu của cậu Nói rằng đường đất cũng có Nhưng ở những vùng quê xa xôi còn quanh nhà mới thì không có Toàn nhà nào cũng có điện Người da trắng có mặt khắp nơi Tuyết rơi mấy tiếng liền mỗi lần Rồi phủ trắng mặt đất trong mấy ngày sau đó Cũng có khi tuyết tan, tan chảy cả ngày Nhưng trước khi tan hết Lại có những cơn mưa tuyết thậm chí còn lớn hơn trước đổ xuống Mẹ đỡ đầu, bà Louis Nói với cậu rằng có lẽ phải tới tháng tư Tức là còn 3 tháng nữa mới tan hết. Cuộc sống trong mấy tuần đầu tiên ở Mỹ thật quá xa lạ và Sanva thấy may là còn có việc học. Những bài học đặc biệt là tiếng Anh giúp cậu quên đi sự bỡ ngỡ trong môi trường mới ít nhất một vài tiếng mỗi ngày. Gia đình mới cũng giúp đỡ cậu nhiều, ai nấy đều thân thiện và ân cần giải thích hàng tỷ thứ cậu phải làm quen. Sanva mất bốn ngày để đi từ trại tập trung YFORT tới nhà mới ở New York. Nhưng có lúc cậu cũng vẫn không thể tin Trên thế giới có những nơi như thế này Giờ Samva bắt đầu học những từ khó hơn Và đồng thời cậu cũng nhận ra tiếng Anh khá phức tạp Ví dụ vần or, rod, fort, troth, bord Viết giống nhau nhưng phát âm lại khác nhau Hay là cách biến đổi một từ tùy theo câu Khi thì dùng chickens để chỉ mấy con gà Hai chân kêu quang quác và biết đẻ trứng Nhưng khi bỏ chữ S ở cuối, thì nó lại thành món thịt gà trên đĩa Chúng ta ăn tối món thịt gà chicken Nói như thế mới đúng, kể cả hôm đó bạn có thịt hàng trăm con gà chickens Nhiều khi cậu lo lắng không biết có học nói và đọc được tiếng Anh không Nhưng dần dần, với sự cần cù từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác Tiếng Anh của cậu khá dần Nhớ lời Michael Sanva cũng tham gia một đội bóng truyền Chơi bóng thật vui giống như hồi cậu chơi ở trại Nêu bóng và đập bóng Là những từ giống nhau trong tiếng Anh Đến giờ Sanva đã ở Rochester được 6 năm Cậu chuẩn bị vào đại học Và đã quyết định chọn học kinh doanh Cậu có sẵn ý định một ngày nào đó Trở lại Sudan để giúp đồng bào mình Có vẻ như đó là một dự định bất khả thi Quê hương của cậu đang chìm trong cuộc chiến Chiến tranh đã phá hủy tất cả hậu quả là nghèo khó, bệnh tật và đói khát. nghiêm trọng tới mức, chính phủ không thể đương đầu nổi, kể cả khi có sự chung tay của những mạnh thường quân giàu có cùng những tổ chức cứu trợ lớn. Cậu có thể làm được gì? Sanva cứ quần quanh với câu hỏi đó mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Một tối nọ, sau một ngày học dài, Sanva ngồi vào máy tính và mở thư điện tử. Cậu ngạc nhiên khi nhận được lá thư của một người anh họ, cậu chỉ biết sơ sơ. Người này đang làm việc trong một văn phòng cứu trợ tại Zimbabwe. Sanva mở thư đọc, mắt đọc chữ, nhưng ban đầu cậu không hiểu. Bệnh viện Liên Hợp Quốc, bố em, phẫu thuật dạ dày. Sanva đọc đi đọc lại rồi nhảy dựng lên chạy khắp nhà tìm ông Chris và bà Louis. Bố con! Cậu la lên, họ tìm thấy bố con rồi! Sau mấy lần thư qua thư lại, Sanva nhận ra là người anh kia chưa trực tiếp gặp hoặc nói chuyện với bố cậu. Bệnh viện nơi bố cậu đang điều trị Nằm ở một vùng xa xôi phía nam Sudan Ở đó không có điện thoại hay dịch vụ thư tín Không có cách nào liên lạc với nhân viên y tế ở đó cả Nhân viên y tế làm việc ở đó lập danh sách bệnh nhân Rồi nộp lên các tổ chức cứu trợ của Liên Hợp Quốc Người Anh Sanva làm việc Ở trong một tổ chức như vậy Và đọc thấy tên bố Sanva trong danh sách bệnh nhân Sanva ngay lập tức lên kế hoạch bay về Sudan Nhưng với tình hình chiến sự leo thang Thật khó để sắp xếp Cậu phải xin giấy phép Điền vào bao nhiêu loại giấy tờ Tìm đường bay túi ưu Và cách thức di chuyển bằng ô tô Ở nơi không có sân bay và đường xá Sanva và cả ông bà Chris Lewis nữa Dành hàng tiếng đồng hồ gọi điện thoại Tới các công ty lữ hành Không phải mất mấy ngày hay mấy tuần Mà làm mấy tháng thì kế hoạch mới xong Nhưng lại có một vấn đề khác Là không có cách nào gửi tới bệnh viện đó Một cái tin nhắn Có lúc Sanva cảm thấy gần như phát điên với những do dự, trì hoãn. Nếu bố ra viện mà không nói với ai, nơi bố sẽ đến thì sao? Nếu mình đến trễ thì sao? Mình sẽ không bao giờ có thể tìm lại ông ấy lần nữa. Cuối cùng thì cũng xong. Giấy tờ đã đầy đủ. Sanva bay tới New York rồi bắt chuyến nữa tới Amsterdam. Rồi chuyến nữa là tới Kampala, Uganda. Cậu mất hai ngày để thông quan ở Uganda. Trước khi lên một chiếc máy bay nhỏ hơn để bay tới Juba Một tỉnh ở miền Nam Sudan Cuối cùng cậu lên xe Jeep Đi trên những con đường đất xuyên qua rừng cây bụi Mọi thứ thật thân thuộc Nhưng cũng thật xa lạ Những con đường đất bẩn Những bụi cây cằn cỗi Những ngôi nhà mái vát ở với tường Bằng thân cây nhỏ cột vào nhau Mọi thứ vẫn hệt như hình dung của Sanva Như cậu mới ra đi ngày hôm qua Rồi về ngay Nhưng đồng thời, ký ức về cuộc sống ở Sudan lại vô cùng xa lạ. Làm sao ký ức lại hiện lên vừa thật gần gũi vừa xa xôi như vậy? Sau mấy tiếng ngồi xe sóc này lửa trên đường, sau gần một tuần đi lại dã rời, Sanva chui vào một cái lán dùng làm phòng phục hồi sau mù của một bệnh viện dã chiến. Một phụ nữ da trắng đứng lên chào cậu Xin chào, Sanva cất lời. Tôi đang tìm một bệnh nhân có tên là mawen dut Arik Hết chương mười sáu.